Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì Lão Ninh mới gật đầu, cái thứ bên trong còn có thể dùng được. Tôi bảo không chữa được bằng thuốc, chứ không phải là không cứu được. Lão bước một mạch đến chỗ của Lão Tũn, lại khẽ đẩy người Lão về phía sau một chút, lưng tựa vào thành ghế sau, sau thì lại đặt hai chân của Lão Tũn lên trên mặt bàn. Hơi đau đấy nhá, cố mà chịu. Lão Tốn khẽ gật đầu, vén vội cái vạt áo lên mà cắn chặt vào miệng. Đến lúc này thì lão thầy Ninh mới đổ từ bên trong cái bình hồ lô kia ra một thứ chất dịch đen nhẫy, nhầy nhụa vào trong lòng bàn tay. Thứ này khó ngửi lắm, thấy đến ngay chính cả lão thầy Ninh cũng đã phải nhăn mặt. Đến đây thì lão Ninh xoa hai bàn tay vào nhau, được một lúc thì liền bắt lấy một loại ấn quyết, trong miệng thì đọc toàn những thứ tiếng giống như là tiếng Thái Lan nghe thì cứ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu được cái mô tê gì cả. Lão Tuấn vẫn cứ cắn chặt vạt áo mà chờ đợi. Một hồi sau, thầy Ninh mở mắt, xoa đều cái thứ dịch ở trong lòng bàn tay lên toàn thể những cái vết lở loét. Quả thực là có đau. Ấy thế nhưng cũng chỉ đau hơn ban sáng này một chút mà thôi. Như thế này thì lão Tuấn vẫn còn có thể chịu đựng được. Còn tưởng là đau lắm cơ. Chứ cứ như thế này thì con vẫn chịu được ạ. Lão Tún khẽ nhăn mày. Ấy thế mà tên thầy Ninh chỉ lắc đầu, vớ đại lấy cái tấm khăn lau bàn mà lau hết đi những cái thứ dịch đen sì sì còn đang bám lại ở trong lòng bàn tay. Đến một lúc, lão nói: "Đây chính là tinh dầu của cây thỏ. Thứ này mùi giống như là máu của người, có thể khiến cho những cái thứ ẩn trong người của anh chui ra hết. Bây giờ bọn chúng còn chưa chui ra đâu. Dĩ nhiên là anh sẽ thấy dễ chịu rồi." Vừa dứt lời, thì đột nhiên từ phía của Lão Tún bỗng hiện lên một tràng tiếng động. Lão Tún trợn ngược mắt. Lúc này những cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng. Ờ, thầy, thầy, thầy ơi, thầy. Bắt đầu rồi đây. Lão thầy ninh bảo, lúc này từ những chỗ vết thương lở lét, như có thứ gì đó đang muốn phá hết cả da thịt của Lão Tún mà chui ra bên ngoài. Lão đau lắm, gào lên từng tràng thống thiết, gân xanh gân đỏ cứ như thế mà vằn vện lên hết trên cả mặt. Chỉ một thoáng sau, từ những miệng vết thương kia, những con giòi bò cứ như thế mà lúc nhúc bò ra. Cái sự kinh tởm lẫn đau đớn tột độ như làm lão Tún mất đi cái trí giác. Lão hại lắm, cái thứ giòi bò kia, con nào con nấy cũng to như ngón tay út cả. Hờn lửa còn đỏ lòm như là màu của máu nữa. Phải rễ thường đến cả 5 phút đồng hồ sau thì đám giòi bọ kia mới chui hết được ra bên ngoài. Lão Tốn đau đến mức muốn cắn lưỡi mà chết đi. May mắn là lão thầy Ninh đã kịp ấn mạnh vào nhân trung, cho nên lão Tốn mới có thể tỉnh táo lại được phần nào. Hơi thở của lão lúc này thì yếu hẳn đi, giống như con chi chi cứ mềm oặt ở dưới băng ghế vậy. Xong, xong, xong chưa thầy? Lão Tốn cố thốt ra một cái hơi trong cái sự đau đớn thấu da thấu thịt chỉ thấy lão thầy Ninh mỉm cười một cái rồi lại lắc đầu. Cái bệnh này của cậu thuộc về đường âm, một chốc một lát không có thể nào giải trừ hết được đâu. Có phải mấy ngày hôm nay cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá hay không vậy? Dạ vâng, vâng đúng, đúng rồi thầy ạ, thầy thầy hay quá, cái gì thầy cũng biết ạ. Dù đã sức tàn lực kiệt, Lão Tốn cũng phải gồng người lên mà phun ra mấy chữ. Ngay như vậy, lão thầy Ninh biết mình đã đoán không sai. Ánh mắt của lão hướng về cái màn đêm đen kịt mịt, lại nói: "Tôi hỏi khí không phải, cái vong này cậu có liên can gì đến cái chết của nó hay không vậy?" Một câu này làm cho lão Tốn như nổi lên một trận sợ hãi mơ hồ. Những ký ức về đêm hôm trước đã lại dồn dập ùa về, cả người của lão run lên một nhịp khép miệng thì mấp máy như đang muốn nói lên điều gì. Xem điệu bộ của cậu thì chắc là có rồi. Có phải vậy không? Bị lão thầy Ninh nói trúng tim đen, Lão Tốn chỉ đành gật đầu một cái, không hiểu tại sao, lúc này một hàng nước mắt đã lại lăn xuống, Lão Tốn khẽ gạt đi, có một chút nức nở, lão kẻ. Còn khốn khổ khốn nạn quá thầy ạ. Con làm nghề đánh xe hàng cũng vì gia cảnh túng thiếu quá, con sợ nuôi báo cô người ta cả đời, cho nên cho nên con đã thôi. Lão Ninh trưng hững, khẽ chắp tay ra sau lưng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net